các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kia cách cánh rừng này một khoảng mà thôi cô ấp úng thì bà ấy cầm đèn lồng nhét vào tay của cô rồi còn dặn. đi nhanh đi trễ rồi sẽ có rất nhiều thứ nguy hiểm đó đi đi nói rồi bà ấy giơ tay vỗ vào lưng cô cô rồi dục đi về hướng này cô gật đầu cảm ơn bà rồi bắt đầu xoay đèn để đi bây giờ có thể đi đâu được Cho dù nhà họ Hoàng có muốn giết thì cũng đã thất bại ba lần. Cái gì cũng vậy, quá tam bà bận. Có phải tìm thấy nhà bà Vũ Nụ, rồi đến đó theo lời của mẹ chồng. Nếu lỡ không nghe theo lời của bà, chẳng biết trước mặt người khác bà sẽ nói gì. Cầm đèn đi ra đến con đường làng, không biết mấy thôn khác thì sao. Chứ ở thôn của cô ngay ở đầu thôn đều có chồng một cây bồ đề lớn. Người già nói hồn ma không nơi vất vườn thì rất thích đu ở trên đó. Cho nên nếu không muốn bị vong lạ vào phá thì sẽ trồng ngay ở đầu thôn. Các vòng ở đó lầu sẽ ngăn vong lạ vào thôn. Thấy phía trước là một cây bồ đề to, vậy mà đến thôn đại cát rồi. Cô xoay đèn cúi đầu xuống rồi từ từ qua cây cây đó. Vừa đi ngang thì đã có ai đó kêu lên. Ê! Cô già vợ không nghe rồi đi tiếp. Sau đó rất nhiều người kêu lên với vẻ tức giận. Ê! Cô nghe rõ rành rành, cô nuốt nước bọt rồi đi tiếp. Tự nhiên ở đâu bay ra một cục đất khô, đáp thẳng vào đầu của cô một phát, làm cô ngã bày xuống đất. Họ bỗng hả hay cười lớn. Mày là ai? Cô xoa đầu rồi quay qua nhìn họ. Trước mặt là một đám người đang treo lủng lẳng ở trên cây. Người thì mất tay, người thì mất chân thậm chí có người mất cả nửa thân trên cô nuốt nước bọt rồi lắp bắp nói cháu muốn vào đây tìm nhà nhà ai vốn nụ ạ có một người hốt hoảng rồi bỏ sát lại người của cô lát sau thì nhăn nhó đi ra liền nói mày kiếm bà nụ làm gì nhà bà ấy toàn ma à quên mày thấy ma nói rồi bà ấy bỏ ngược lại vừa chỉ tay vào người của cô mày đem theo con dao đó để làm gì Tránh ta Vừa nói xong thì bọn họ cười lớn ai nấy đều cười ngặt nghèo Một lát sau họ liền chỉ tay Có mấy bài vị lật ngổn ngang rồi nói Đỡ nó lên rồi đi vô Nói rồi cô liền bỏ lại Đỡ bài vị lên Phùi bụi cẩn thận rồi quay qua họ Họ gật đầu rồi nói Đi đi Nói vừa xong cô đã cúi thấp đầu Chào rồi đi thêm một đoạn nữa Nhìn ngó qua bên bờ ruộng Xa xa có nghe tiếng của mấy người nói chuyện Ngỡ mấy chú mấy cô đi bắt ếch nhái buổi đêm Cô định bụng lại gần rồi hỏi thăm đường tới nhà bà Vũ Nộ Để mau tới nơi chiếc bụng của cô đã đói mốc mèo lên cả rồi Vừa đến gần thì tiếng nói nhộn nhịp ấy im bật Cô lấy đèn dọi lại gần thì chỉ thấy một bụi cỏ mọc xanh um Không có ai ở đây cả Cô giơ tay ra vạch nhẹ đám cỏ thì thấy một cái bia mộ đã cũ liền giật mình rồi cúi đầu xin lỗi lìa lịa cô lạnh cả gai ốc rồi ba chân bốn cẳng chạy vừa chạy đến một con đường vắng thì bỗng vịt một cái cô ngã làm rơi cả đèn lầm thấy nó đã cháy rồi cô mới lồm cồm bỏ dậy có người đến trước mặt của cô xoa so xoa so vai rồi nói cô không sao chứ tôi không sao cô phủi đất cát trên người rồi nhìn người đó một thanh niên cao lớn nhưng do tối quá cho nên không thấy mặt người đó giơ cào cái đèn lên soi cô lúc ấy cô mới bắt đầu thấy rõ gương mặt tuấn tú quá trần người đó búng tay một cái rồi nói cô không sao chứ cô giật mình rồi lắc đầu trượt ấp úng hỏi mà anh này anh là người ở thôn này sao làm ơn cho tôi hỏi anh có biết nhà vũ nụ là căn nhà nào cô tìm bà ấy làm gì À, mẹ chồng của tôi gửi cho bà để bà dạy nghi lễ ở trong nhà. Tôi không biết nhiều về lễ nghi phép tắc trong nhà cho lắm. Cậu im lặng một hồi rồi quay người bỏ đi. Này, sao không trả lời, anh có biết không vậy? Đi theo tôi. À, ừ. Trần cô chảy thần thoát, vừa đi cô vừa nhìn vào bóng lưng của cậu cô hỏi. Anh dẫn tôi đến nhà bà ấy luôn sao? Đúng. Cậu ấy chỉ nói một tiếng rồi im lặng. Giọng của cậu ta trầm ấm, gương mặt lại thanh thoát tuấn tú, chỉ có ánh mắt là hơi lạnh. Cậu vừa chạy theo vừa cười vì vui mừng. Một lát sau thì cậu dừng lại trước một ngôi nhà, giơ tay ra mở cửa rồi bước vào bên trong cô đứng nhìn. Cậu liền nói: "Phú nữ nụ... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net."